Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang âm trí ngoại tác giả Nhĩ Căn, mươi 552, thiên tranh thời hề, vô nhật hoán thế. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi tạo hói audio, ai đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Đội trưởng đưa cho bản đồ ngọc sàn, hiển nhiên phương hướng điều tra lúc trước không phải nơi này, cho nên ghi chép cũng không quá chi tiết, chỉ là điểm ra đại khái thôi. Nhưng cũng biểu đạt lên mình hai tộc này không phải là nhân tộc, bọn họ là kính ảnh tộc cùng với thiên diện tộc. Trường mặt xuất hiện ở trước mặt hứa thành, đòi lộ dẫn, chính là kính ảnh tộc. Thân thể của tộc này là tấm gương, từ mảnh kính nhỏ cho đến khi trưởng thành thì vô cùng lớn, thuộc về một trong những tộc quần quỷ dị. cũng là tộc quần mới xuất hiện sau khi tần linh tàn diện đến. Tộc nhân của tộc này là cộng thể nam nữ, tốc độ sinh sôi này nở cực nhanh, mà thiên phú của bọn họ là có thể đem địch nhân chiếu vào bên trong gương của mình, từ đó tiến hành khống chế ở một trình độ nhất định. Còn có vài kẻ thì thích nô dịch ngoại tộc tự mình ký sinh, nhưng có thể làm được điểm này cần thiên phú mạnh hơn, chỉ có quý tộc ở trong tộc này mới được. Mà lúc này những tộc nhân của kính ảnh tộc ngăn cản hứa thanh chỉ là biên vệ của tộc này mà thôi, và lớn tu vi đều là trúc cơ. Tương tự cùng với thân phận hứa thanh hiện giờ, cho nên bọn họ mới dám ở trước mặt hứa thanh, không chút trẻ giấu ác ý của bản thân. Tựa như chỉ cần hứa thanh không thể nào biểu đạt thân phận, như vậy bọn họ sẽ trong khoảnh khắc lao ra chém giết hắn. Dù sao ở trong mắt của bọn họ, nhân tộc chỉ là tộc quần hạ đẳng. Hứa thành mặt không chú thay đổi, bằng lãnh nhìn những tộc nhân kính ảnh tộc này. Hắn nhờ kỹ ánh mắt ác ý của đối phương. Nhưng lúc này không phải là lúc ra tay, dù sao nơi này thuộc về đối phương. Vì thế hứa thành từ chết người của bọn họ quét qua, trọng điểm nhìn mình chiếu ra trên gương. Sau đó lấy ra ngọc giản âm dương hoa dân tông mà đội trưởng đưa cho, ném qua. Hắn muốn nhìn đối phương chạm vật thể như thế nào. Trong trước mắt tiếp theo, một tộc nhân kính ảnh tộc. thân ảnh của hứa thành khúc xạ ở bên trong gương lại đưa tay ra khỏi gương tay của người này ở bên trong tấm gương giống như là hứa thanh nhưng sau khi vươn ra lại hóa thành một mảnh hắc khí một tay cầm lên ngọc giản giống như đang kiểm tra rất nhanh bọn họ dò xét ra kết quả cả một đám có mày ác ý và tham lam ở trong mắt vẫn chưa tiêu tán nhiều vẫn nhiều lần đánh giá hứa Thành rõ ràng không cam lòng cứ để hắn rời đi như vậy Ánh mắt thưa thanh lạnh như băng, song phương đối đầu. Một lát sau, những tộc nhân của kính ảnh tộc nhìn nhau vẫn lựa chọn khắc chế. Hiển nhiên tác dụng của chiếc hồ bì âm dương hoa gian tông vẫn còn đó. Vì thế cuối cùng những biên vệ kính ảnh tộc này một lần nữa rơi xuống mặt đất, dung nhập vào bên trong lòng đất, rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Thưa thanh nhìn nơi chúng nó ẩn vào. Nơi đó tất cả đều là bốn đất bầu đen gom, tất cả đều như thường. cành tược này làm cho trong lòng Hứa thành dợ lên kỳ dị. Tại sao chúng phải dung nhập vào bên trong lòng đất? Hứa thành nghi hoặc điểm này ở trên bản đồ ngọc giản không có đánh dấu. Vì thế Hứa thành lưu ý việc này. Sau khi lấy ngọc giản, anh đi về phía xa, tiến vào liên minh hai tộc. Mặc dù mặt đất nơi này cũng là màu đen ngòm, nhưng hoàng hôn ở bên trên bầu trời không giống với tiểu thế đàn bên kia. Không biết có phải là đến gần thiên hòa hải hay không? và bầu trời nơi này rõ ràng sáng hơn một chút. mà dứt cuộc đại địa cũng không có hố hải cốt. theo Hứa Thành đi về phía trước, từng tòa thôn chấn chiếu vào trong ánh mắt của hắn. không giống như các thị trấn của nhân tộc. thường thường thành trì của kính ảnh tộc đều là do bùn đất chế ra, thoạt nhìn tối đen như mực, giống như pháo đài đất vậy. Hứa Thành một đường đi tới đã thấy không ít, toàn bộ đều là như vậy. cho dù là thành trì lớn một chút, nhưng phạm vi và kết cấu Của pháo đài đất thì chỉ phức tạp hơn một chút mà thôi Nhìn vào tổng thể Đầy bụi bặm và cảm giác đơn sơ Mà ở trong kính ảnh tộc Tất cả đều là sự an tĩnh Đời này không có tiếng cười nói Không có vẻ nhộn nhịp Chỉ có một tấm gương Ở trong pháo đài đất đi tới đi lui Gậu nhiên còn thấy phi hành. Tất cả kính ảnh tộc Tựa như đều không thích mở miệng quá nhiều Thường chỉ cần một ánh mắt Là có thể tiến hành giao tiếp và trao đổi Tộc quần như vậy nhất định rất bài xích đối với người ngoài. Hứa Thành xuất hiện, khiến cho bọn họ chú ý, ánh mắt ác ý không ngừng quét tới từ tám hướng. Nhưng Hứa Thành còn chưa gặp vài kẻ chủ động ra tay. Mà kính ảnh tộc, không phải ai cũng là tu sĩ, phạm nhân nhiều hơn, nhưng thân thể của bọn họ không có bất kỳ một cái nào là gương hoàn chỉnh, đều có vết nhất, ít thì bày tám đạo, nhiều thì không đếm được. Kẻ sau thường mang thức vẻ suy yếu và tràn ngập tử khí. Mặt khác, hình dạng của chúng cũng khác nhau, có kẻ hình người, có kẻ hình thú, thoạt nhìn đều bẩn thỉu, Thậm chí còn có vẻ kẻ là vô số mảnh kính vỡ ghép lại với nhau, rất quái dị. Đồng thời hứa thành cũng phát hiện, ở trong liên minh hai tộc này còn có nhân tộc. Trong qua nhân tộc ở chỗ này, rõ ràng bị vây ở loại yếu thế, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, và lớn đều là ở trong thành trì của kính ảnh tộc, có địa vị rất thấp. Khi bọn họ nhìn thấy Hứa Thành, thì hầu hết vẻ mặt đều chết lặng. Hứa Thành nhìn những thứ này mà vô lịch thay đổi. Mặc dù nơi này cách khu vực của nhân tộc không quá xa, nhất là sau khi Thánh Lan tộc trở về, chỉ cách một tự âm trường Hà Mà thôi, nhưng lời nguyền của vực này thì không ai có thể hóa giải được. Trên thực tế, nhân tộc ở các khu vực khác cũng như vậy, bởi vì năm đó huyền u cổ hoàng thống nhất, vọng cổ đại lục này quá nhiều vực đều là lãnh địa của nhân tộc, cho nên sau này đồng thắng nhân hoàng đại bại, dẫn đến vô số nhân tộc bị cắt ra, khó có thể trở về. Và sau đó từ đời này qua đời khác, cũng có lẽ có cuộc khởi, nhưng phần lớn đều trở thành tộc quân hạ đẳng. Bọn họ còn biết mình là nhân tộc, có người đã chậm rãi quên đi sau mấy vạn năm, huyết mạch cũng đã vô cùng hỗn tạp. Còn có vài kẻ thì nhìn về phương hướng hoàng đô đại vực nhân tộc mà khát vọng trở về. nhưng con đường xa xôi cùng với quan hệ phức tạp giữa các vực, khiến cho chỉ có cường giả mới có tư cách trở về, mà vô số phạm nhân thì không có năng lực này. Bọn họ chỉ có thể chờ, chờ một ngày có lẽ xuất hiện một cổ hoàng nhân tộc mới, Nhật Thống Vọng Cổ, để cho bọn họ có thể trở về. Hàng vạn năm chờ đợi, cho đến ngày nay, đã trở thành những thế hệ càng ngày càng bờ dần hy vọng xa vời. Tất cả những chuyện này, Làm Linh Nhi cũng khẽ thở dài Bởi vì cổ linh tộc cũng là như vậy Họ chờ càng lâu hơn Nhưng vẫn không có kết quả Mặc dù tựa như cổ linh hoàng vẫn còn Nhưng kinh nghiệm của Linh Uyên Làm cho Linh Nhi trong lòng Đối với cổ linh hoàng kia sinh ra nghi ngờ Nàng không biết Đối phương có phải là linh hoàng Đã từng dẫn dắt cổ linh tộc thống nhất vọng cổ hay không Hứa thành nhìn những thứ này Chỉ có thể lặng lẽ rời đi Từ phạm vi của kính ảnh tộc Bước vào bên trong thiên diện tộc đại địa của nơi tộc này rất ít bình nguyên lấy sơn mạch làm chủ bọn họ cũng là tộc quần quỷ dị nhưng thân hình có huyết nhục chỉ là trên mặt của tất cả các tộc nhân đều mang theo một cái mặt nạ hay nói là mặt nạ mới là mặt của bọn họ về phần thân hình tương tự cùng với nhân tộc nhưng lại cao hơn một chút đại đa số tộc nhân đều cao hơn một trượng. mặt nạ ở trên mặt cũng không phải là ngũ quan thông thường mà là các loại đồ án ác ý ở trên người bọn họ so với kính ảnh tộc còn mãnh liệt hơn Phạm là người nhìn thấy hắn đều dục dịch nhưng khi thức từ trên người hứa thành khiến cho tất cả tộc nhân của thiên diện tộc phải thù liễm ác ý nhưng cũng có những kẻ mù mắt hứa thành một đường đi theo sơn mạch gặp phải mấy lần phục kích kết quả có thể tưởng tượng được mà thành trì của tộc này cũng cao lớn còn có một cỗ mùi hôi khó người Làm cho người ta không thoải mái Nhân tộc này hiển nhiên Quanh năm thổ nạp khí tức ở nơi này Cho nên mùi người không được đối với bọn họ Bà nói đã sớm hoàn toàn quen Với tất cả nước này Vừa thành không nhìn thấy nhân tộc ở đây Anh chỉ nhìn thấy một quán ăn ở Trong thành trì của tiên diện tộc Chùa quán là một đôi phù thề già Của tiên diện tộc Mặt nạ ở trên mặt đầy vẻ hiền lành Nhưng treo rất nhiều thịt ở cửa Có xương người Cũng có xương cốt của tộc mình Những kẻ yếu đuối sẽ bị nuốt chửng Bất kỳ bên nào Trên thực tế đều giống nhau Ở Nam Hoàng Châu Cảnh tượng người ăn thịt người ở tường chót Cũng không phải là hiếm Loạn thế hứa thành khẽ thở dài Rời khỏi nơi này Cho đến khi tới biên giới của tiết diện tộc hắn đi thế đích của chuyến đi lần này Hòa hải Chiếu vào trong mắt thứ thành Là một vùng nham thạch nóng chảy Màu đỏ tẫm vô biển vô hạn ngọn lửa trên Đô Bốc lên như thể vĩnh ngẳng bất diệt, che khuất tầm mắt. Khu vực này rất lớn, cho dù Hứa Thanh bay lên không nhìn, cũng vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Dưới ánh sáng của hỏa hải trên bầu trời nơi này cũng là một mảnh sáng rõ. Khi ánh lửa ngập trời, nhiệt độ cực hạn ở phía trước lan tràn ra. Còn có từng tiếng nổ vang vọng ở bên trong hỏa hải, đôi khi có thể nhìn thấy ở trên nhàm thạch nóng chảy, có bóng bóng khí nổ tung, bắn tung tóe rất nhiều địa hỏa. tựa như nở ra một đóa diệt thế hoa. Ngầm mắt nhìn một lát, hứa Thành mới vọt ra, ở trong đó diệt thế hoa này nổ vang. Ở phía trên gào thét đi về phía trước, hắn không có ý định lập tức hấp thu lửa ở nơi này, mà là chuẩn bị trình thể kiểm tra một chút, tìm kiếm địa phương thích hợp nhất để tu luyện. Dù sao, hắn cũng không biết mình luyện hóa mệnh đăng, có thể sẽ xuất hiện một ít biểu hiện kỳ dị hay không, từ đó dẫn đến phiền toái và giòm ngó không cần thiết. Mà nơi này tu sĩ cũng không hiếm thấy Dù sao lừa của nơi này Vẫn có biện pháp lấy được Sau khi trải quá trình độ bảo tồn nhất định Thì uy lực sẽ không tầm thường Đồng thời cũng có trợ giúp Đối với luyện đàn luyện khí Vì vậy có giá trị để trở thành một món hàng hóa Còn có một phần tu sĩ Vốn am hiểu hỏa đạo Cũng sẽ lựa chọn tu luyện ở chỗ này Cho nên vô luận là người ngoài Hay là tu sĩ bản thủ Hứa thành phi hành đôi khi có thể thấy được bọn họ có một mình có những kẻ tụng lắm thành đàn các tộc đều có mà cả hai phần lớn đều rất cảnh giác thường thường có người ngoài tới gần sẽ lập tức lộ ra hùng ý nhanh chóng kéo dài khoảng cách nhưng trình thể mà nói vẫn là tu sĩ của kính ảnh tộc cùng với thiên diện tộc chiếm đa số và quanh năm tiếp xúc cùng với phiến thiên hòa hải này tự nhiên bọn họ có quá nhiều biện pháp để có thể tránh được cái nóng của nơi này tăng sức chống cự của bản thân ở nơi này lên Đồng thời hứa thành cũng phát hiện ra một chỗ đặc biệt, nơi này có một phần tu sĩ, trong tay cầm những vật như thể là lá bàn đang lần mò về phía trước giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Hứa thành trầm ngâm, hắn hiểu biết không toàn diện đối với phiến thiên hỏa hải này, mà nơi đây cũng không thích hợp để hỏi, vì thế hắn theo thói quen quan sát. Cứ như vậy, trong quan sát này, hứa thành phóng nhanh ở trong hỏa hải. Mặc dù tốc độ của hắn có chút bị khắc chế, nhưng cũng không chậm. Chỉ là ba ngày rồi, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy điểm cuối của hòa hải. Phạm vi này quá lớn, vốn đi một lần, thì thời gian nhất định sẽ rất dài. Nhưng đối với những tù sĩ cầm la bàn, vừa thành ở đây ba ngày cũng đã thấy được đáp án. Bọn họ đang tìm kiếm một hòn đá trắng. Tự như loại đá này hình thành tự nhiên ở phiến hòa hải này, tương tự như là linh thạch, nhưng rõ ràng có giá trị lớn hơn. Hơn nữa số lượng không nhiều, Thường thường ẩn ở dưới nham thạch nóng chảy, cần la bàn để cảm ứng, từ đó mới thu được. Hơ Thành nhìn thấy tất cả những thứ này, nhưng đối phương vô cùng cảnh giác, lộ rất địch ý. Hơ Thành biết được trường mực, vì thế không tới gần, sau khi được giải thích nghi hoặc thì đã nhanh chóng rời đi. Lại bay mấy ngày, cho đến khi hoàn toàn xâm nhập vào bên trong hòa hải. Và lại cũng rất ít có thể nhìn thấy tù dị bốn phía. Hơ Thành bỏ đi ý niệm trong đầu. trước tiền ở chỗ này thử tìm một chút cũng tốt hắn trầm ngâm cúi đầu nhìn về phía mặt biển sau đó giơ tay lên tàn ra phòng hộ rơi vào trên người linh nhi linh nhi biết đứa thành muốn tu hành vì thế nhu thuận không quấy dày, chỉ là tiếng giòn tan truyền ra một câu với thành ca ca nhất định thành công hiện giờ thiên phú của ta cũng có thể bày ra một ít có thể giúp hứa thanh ca ca cảm thụ bốn phương có người xấu hay không hứa thành nở nụ cười Ở trong thiên địa xa lạ này, mấy ngày nay hắn nhìn thấy đều là âm u, nhưng có linh nhi làm bạn, cô không có cảm giác cô độc gì. Vì thế, sau khi gật đầu, hứa thành bố trí xong tất cả, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, đi thẳng xuống mặt biển phía dưới. Trong khoảnh khắc hạ xuống, hỏa diện bốc lên bốn phía hắn, từ tinh thể trong cơ thể hứa thành chủ động chấn động. Hứa thành mở miệng hít một hơi, nhất thời ngọn lửa chung quanh của hắn đi thẳng vào trong miệng, sau khi bị hứa thành nuốt vào hắn suy nghĩ một chút giơ tay chạm vào bên ngoài nhâm thạch nóng chảy nhiệt độ rất cao nhưng tay không hề hấn gì thân thể này của ta hẳn là có thể chịu đựng được hứa thành nghĩ tư đây thì trực tiếp chìm vào bên trong dung nham sau khi hơn phân nửa thân thể dung nhập hắn hít sâu một hơi cảm nhận được nhiệt độ cực cao bóc bọc bản thân cái loại cảm giác nóng bỏng này rất đau đớn không thể đi xuống được nữa hắn trầm găm một bên cảm giác bốn phương một bên mở miệng tiếp tục hít hòa diễm ở bốn phía vào rất nhanh từ tinh thể trong cơ thể của hắn đã không ngừng hấp thu lấp lánh ra sóng đạo quang mang hoàn toàn chiếu rọi thức hại của hớ thành ở dưới quang mang này mệnh vụ trở nên không còn mơ hồ nữa làm ngọn bệnh tăng ở bên trong cũng càng thêm rõ ràng trong lòng hớ thành tràn đầy trở mong mặc dù hắn đã không thể khống chế hướng đi qua ánh sáng hình thành của từ tinh thể Nhưng chỉ cần từ bên trong thức hải chiếu vào mệnh vụ thì thứ đầu tiên được chiếu giỏi tất nhiên là bệnh đằng đại hắc ô. Năm đó, ngọn bệnh đằng hắn thu được từ bên trong thần điện trên nhấn ngư đảo. Lúc này dưới sáu đạo quang mang chiếu vào, lần thứ hai xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Một đầu hình thành mũi nhọn thân ô này không còn sắc bén, dần dần biến thành tròn, chậm rãi bất quy tắc, cho đến khi cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng rơi xuống. Một giọt chất lỏng này nện vào bên trong thức hải như thiên lôi nổ vàng trong tâm thần của Hứa Thanh, thân thể của hắn chấn động, từng sợi vật chất kỳ dị tới từ mệnh đang tản ra bên trong thức hải của hắn, rồi dung nhập vào bên trong huyết mạch của hắn. Tất cả không có gì khác với Hứa Thanh nghiệm chứng trước đó. Ánh mắt của Hứa Thanh lộ ra tinh mang, ít sâu một hơi, đem nhiều hỏa diễm đỡ hút tới. Lần thứ hai hình thành sáu đạo tử quang tiếp tục luyện hóa. Một kinh giờ sau. do chất lỏng thứ hai từ bên trên mệnh đăng ô đen nhỏ xuống mà trong quá trình này mệnh đăng hình thành nguyên nành cũng nguyễn hóa ra theo mệnh đăng hòa tan mà bắt đầu trở nên mơ hồ hơ thành lập tức dừng lại cẩn thận quan sát chờ đến khi xác định nguyên nành của mình cũng không bị hao tồn mà là ở bên trong mệnh đăng bị hỏa tan cùng với hắn giao hòa cùng một chỗ hơ thành mới thở vào nhẹ nhõm mà tiếp tục tiến hành cứ như vậy ba ngày trôi qua dưới ngọn lửa sung túc hứa thành không ngừng hòa tan mệnh đăng ô đèn của hắn dần dần bị hòa tan ba thành lúc này thoạt nhìn đã không còn là mệnh đăng nữa trở thành cái ô tàn mà bên trong huyết mạch của hắn cái loại vật chất kỳ dị tạo thành mệnh đăng này có nồng độ tương ứng cũng tăng lên ứa thành có một loại cảm giác mãnh liệt khi nồng độ này đạt tới một trình độ nhất định thì xác suất lớn mình có thể tạo thành mệnh đăng hoàn toàn thuộc về mình nghĩ tới đây Hồ hấp của hớ Hơ thành hơi dồn dập nhưng vẫn cố gắng khắc chế tiếp tục hấp thu hỏa diễm mà đứng dậy nhanh chóng rời khỏi nơi này tiếp tục đi về phía trước một ngày thay đổi vị trí một lần nữa rồi chìm vào bên trong dung nham hấp thu thần ở hoàn cảnh xa lạ trong tính cách của hớ thành cảnh giác và cẩn thận tựa như lại trở về lúc trước khi vừa mới tiến vào thất huyết đồng hắn biết mình không thể ở một chỗ dừng lại quá lâu như vậy thì mức độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên Trước mắt sau khi thay đổi vị trí, đầu tiên là hứa thành kiểm tra bốn phương trước, xác định nơi này không có gì đáng ngại. Đáng tiếc, phiến hỏa hải này không thích hợp bố trí trận pháp, bằng không có thể đơn giản hơn rất nhiều. Hắn lầm bẩm, sau khi suy nghĩ một chút, thì thân thể của hắn chậm rãi mơ hồ hóa thành trạng thái trong suốt của quỷ u tộc. Với phương pháp này, che giấu bản thân, sau đó hấp thu gọn lửa xung quanh. Bành Đăng Hắc Ô đã không còn hình dạng nữa. dưới sự chiếu rọi liên tục của từng đạo quang mang của từ tinh thể lần thứ hai hòa tan chẳng qua đến cuối cùng mệnh đăng này hòa tan càng chậm hơn nhất là vị trí của bệ đèn thì lại càng như vậy cho nên ba ngày sau khi hứa thành đổi vị trí thì mệnh đăng tan chảy khó khăn mới đến được lâm thành không sao thời gian đủ rồi hứa thành không có sốt ruột tiếp tục bảo trì tiết tố của mình bất kỳ địa phương nào cũng không dừng lại quá ba ngày Lần lượt biến hóa vị trí Lần lượt đi hấp thu Cứ như vậy, mình đang hắc ô của hắn Hòa tàn từ năm thành dần dần đến 6 thành 7 thành, 8 thành Trong lúc đó Cũng có một ít hồng tình từ trên người của hắn hình thành Mỗi một lần hình thành một cái Đều bị hắn lập tức thu đi hơi thành không xác định vật này là cái gì Nhưng bại lộ ra bên ngoài trùng quỳ cũng không tốt Và loại cẩn thận này của hắn Cũng không phải là vô dụng Thương phẩm thiên hỏa tinh Trên thiên hòa hải, một nhóm tù sĩ kính ảnh tộc tạo thành một tiểu đội lúc này đang bay nhanh giữa không trùng tiến về phía trước. Bọn họ khác biệt với những tộc nhân kính ảnh tộc mà hứa thành nhìn thấy trước kia, thân hình cũng không phải là kính, mà là có đủ thân thể, nhưng bộ dáng lại không nhất trí, thân thể đến từ các tộc khác, mà mì tầm của mỗi người đều bọc ra một cái thấu kính hình thoi màu sắc đỏ thẫm, không có bất kỳ khe hở nào. cũng không có bất luận dấu vết dơ bẩn nào, thoạt nhìn vô cùng thông thấu. bọn họ là tộc nhân đẳng cấp thiên phú cao, gọi là quý vị ở bên trong kính ảnh tộc, huyết mạch vượt xa tộc nhân tầm thường, và lại cũng thích nô dịch ngoại tộc để biến thành thân thể con rối của bản thân. lúc này người dẫn đầu là một tu sĩ kính ảnh tộc, phía sau mọc ra ba đôi cánh, toàn thân của gã tràn gặp lầm phiến đèn nhánh, tay phải cầm một cái la bàn, phía trên đánh dấu một cái địa điểm. Lập lòe phát ra ánh sáng rực rỡ màu đỏ Vận khí hôm nay không tệ Lại tìm được một khối thiên hỏa tinh thượng phẩm Loại thiên hỏa tinh thượng phẩm này Phần lớn đều ẩn sâu dưới đáy biển nham thạch cực nóng Thì thoảng sẽ có mấy khối giò bóng khí Của nham thạch nóng chảy đổ tung và trôi ra Nhưng số lượng không nhiều lắm Chúng ta đi nhanh Nếu đi chậm sẽ bị những người phương khác tìm được Lại phải chém giết tranh đoạt một phen Những tù sĩ kính ảnh tộc này thấp rộng mở miệng. Thần sắc mang theo sự phấn khởi, tăng tốc lao về phía trước. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thần sắc của bọn họ biến đổi, điểm đỏ trên lá bàn trong tay người dẫn đầu trực tiếp biến mất. Đáng chết, bị người khác lấy mất rồi. Chúng ta tiếp tục đi qua, nhìn xem là ai cướp khối thiên hỏa tinh này. Sự tình cùng loại như vậy cũng không phải chỉ phát sinh ở trên người bọn họ, Lúc này ở một chỗ khác ở trên mặt hòa hài. Còn có một số tù sĩ, mỗi người đều đang điều tra. Thậm chí còn có vài người, không chỉ phát hiện một lần. Cử cách mỗi hai ba ngày xuất hiện một lần, và lại mỗi một lần xuất hiện thì lập tức tàn biến. Người thu được thiên hỏa tinh kia, làm thế nào có thể tìm được nhanh như vậy, sau đó lại thu đi. Ở chỗ xa hơn, tù sĩ đến từ thiên diện tộc cũng tương tự, dùng lá bàn nhận ra một màn này. Mà thiên hỏa tinh thượng phẩm, người ngoài không biết được ý nghĩa. nhưng đối với bọn họ quay nằm ở nơi này mà nói bọn họ quá rõ ràng giá trị của vật đấy loại vật hiến thế hiếm gặp này có thể lần lượt xuất hiện ở trong khoảng thời gian ngắn nhất định là có nguyên nhân đi mời quốc sửu đến là bàn của lão nhân già người có thể định vị chuẩn xác hơn thậm chí có thể xuyên qua lớp ngăn lửa trình độ nhất định bên ngoài đang gió dục mây vần hứa thành vẫn đang toàn tâm hòa toàn mạnh đằng trong cơ thể Mà thời khắc này, chiếc mệnh đăng hắc ô của hắn đã hòa tàn đến hơn chính thành rồi, chỉ cách hoàn toàn hòa tan thiếu một chút nữa, nhiều nhất là một ngày. Trong mắt Hứa Thành lộ ra kỳ mang, nhìn chung quanh, mặc dù hắn không biết được gợn sóng bên ngoài, nhưng thường lòng những ngày này nhiều lần truyền tới báo động, khiến cho Hứa Thành cảnh giác càng sâu. Vì vậy hắn cúi đầu, đưa mắt nhìn những thạch nóng chảy bao phủ ở trên bộ ngực mình, nghiến răng một cái, đưa linh nhì vào bên trong thương long thiên cung của chính mình sau đó thân thể chợt trầm xuống phía dưới nham thạch nóng chảy trong thời gian ngắn Nham thạch nóng chảy bao trùn toàn thân hứa thành bốn phía tất cả như thường Khi thức của hứa thành cũng bị nham trạch nóng chảy xóa đi nhưng hắn không thể nào trầm xuống quá sâu tối đa trầm xuống độ sâu cũng chỉ nửa trường cùng với toàn thân tràn ngập ở bên trong cảm giác cực nóng không cách nào hình dung hắn nghiến rằng Nhanh chóng lao nhanh ở bên trong nham thạch nóng chảy Hắn dùng cách này để hoàn toàn tản đi khí tức Cùng với tung tích của bản thân Chờ đến khi rời xa vị trí trước kia Trong sự chịu đựng của bản thân Tới gần tức cực hạn Một lần nữa hắn khoanh chân ngồi Toàn thân hấp thu Trong khoảnh khắc tiếp theo Vô tận hòa diễm tràn vào bên trong cơ thể hứa thành Từ tinh thể khẽ chấn động nhỏ Tràn ra càng nhiều đạo quang mang hơn nữa Cứ như vậy Thời gian chậm rãi trôi qua Thóa một cái đã qua 10 canh giờ. Mệnh năng hắc ô của hớt thanh chuyển ra âm thanh toát diệt. Một chút cặn còn thừa sau cùng, cuối cùng cũng đã hóa thành một giọt chất lỏng đục ngầu nhỏ xuống bên trong thức khải của hớt thanh. Một tiếng trống vang lên, giọt nước nổ vang, dư âm không ngừng. Mệnh năng hắc ô, mất gần một tháng thì cuối cùng mới hoàn toàn bị hỏa tan. Dư âm vang vọng như gió thổi qua mặt nước, giấy lên vô tận rung động, lại thổi qua bầu trời. đưa tới cuồn cuộn tuyên lối âm ầm bùng nổ trong một cái khoảnh khắc này thân thể của hớt thành không thể nào điều khiển được tự động run dày mãnh liệt hắn ở bên trong nham thạch nóng chảy chợt mở mắt ra không sợ dung nham cực nóng trong mắt nhanh chóng tràn ngập một đoàn sương bù đang vặn vẹo và biến ảo gàn cản không để nham thạch nóng chảy xâm nhập mà thời khắc này ở bên trong huyết mạch của hớt thành vật chất thần bí tạo thành mệnh đăng độ dày của nó đã đạt tới cực hạn theo thiên lôi liên tục nổ vang, theo nham thạch bốn phía hứa thanh nóng chảy bốc lên một cái vòng xoáy thật lớn lấy hứa thanh làm trung tâm xuất hiện ở bên trên biển lửa bạt vương bạt vẹo tốc độ của vòng xoáy vận chuyển rõ ràng cực nhanh nhưng ở trong phạm vi ngoài ngàn trượng lại tựa như không có gì phát hiện cô không bị dẫn dắt chút nào tất cả đều vẫn như thường duy chỉ có thời gian ở bên trong khu vực ngàn trượng đó hình như có chút khác biệt vòng xoáy chuyển động thức cực hạn Hứa thành đang khoanh chân ngồi ở bên trong Chân gầy lập lòe sang tối bất tỉnh Một cỗ khí tức sức mạnh chảy vào Đang hình thành ở trên người của hắn Đang bùng nổ Mà trong phong bạo lại càng lớn hơn Đang phát sinh trong thức hải của hứa thanh ngày chỗ mệnh đang hắc ồ đèn biến mất Từng đạo sợi tơ tử sắc Từ bên trong cơ thể hứa thanh tràn ra ôi tụ tới bên đời đó Sau khi không ngừng rung nhập tới Thì một chiếc mệnh đăng mới đang hình thành Trực mệnh đăng này hoàn toàn là dùng huyết mạch gứa thành lâm đầu nguồn, là độc nhất vô nhị giữa thiên địa này. Bất kỳ một vị cổ hoàng nào, bất kỳ một vị chúa tể nào, tạo hình mệnh đăng của bọn họ đều riêng biệt như thế. Mà từ xưa tới nay, sau khi thần linh tàn diện đến, phóng mắt ra khắp toàn bộ đại lục vọng cổ, người có thể thành tựu vị cách chúa tể giống như phượng màu lần giác, hiếm có vô cùng. Cho nên mệnh đăng mới xuất hiện cũng là như vậy. nhưng lúc này một chiếc mệnh đang chưa bao giờ xuất hiện qua trên thế gian thế mà lại đang được sinh ra thứ xuất hiện đầu tiên chính là một cái khay ngọc hình tròn màu tím góc độ của nó hơi nghiêng bốn phía hiện ra 12 hai vạch canh giờ trên từng vạch đều có rất nhiều phủ văn khiến cho khay ngọc bản này toạt nhìn cực kỳ phức tạp tràn đầy vẻ thần bí mà vị trí chính giữa lúc này có những sợi tơ từ sắc từ hư hội tụ tới dần dần tạo thành một cái kim chỉ Dựng thẳng ở phía trên Hơn nữa còn có một ngọn đèn Lấy kim chỉ làm trung tâm Trôi nổi dựng lên chuyển động vườn quanh Cẩn thận nhìn ngọn đèn này Có thể thấy trong đó rõ ràng là nguyên ảnh Của Hứa thanh đang khoanh chân ngồi Hứa thanh tản mát ra ánh sáng Rời trên quỹ châm cùng với khay bàn kia tạo thành bóng mờ Giống như kim đồng hồ Đang chậm rãi di động Đây là nhật quỹ Mệnh đăng của Hứa thanh Từ ngọc vi bàn, Thanh kim vi châm. Đăng hỏa hoàn không, Tế nguyệt thành ảnh. Nhật quỹ chuyển rời, Quang ngầm vĩnh hằng, thiên tranh thời hề, Vô nhật hoán thế. mươi 553, Người trẻ tuổi, Không nói võ đức. Mệnh đăng nhật quỹ đã thay thế hắc ô, Xuất hiện ở bên trong mệnh vụ, Lập lòe chiếu giả ánh sáng. Mặc dù trước bàn bằng ngọc, Nhưng khi ngọn đèn nhoáng lên bổ cái, lại mơ hồ cảm nhận được như thủy tinh giống như bóng vật rực rỡ cho mắt cho ưa thành một loại cảm giác phương diện chất liệu có chút tương tự cùng với từ tinh thể của mình giống như chức mệnh đăng này là một loại sao chép cấu trúc vật chất của từ tinh thể điểm này từ cái bóng mảnh liệt run rẩy cùng với ngón tay thần linh ở bên trong thiên cung ngục gia 132 cú đinh trong lúc ngủ say vẫn xuất hiện ý vùng vẫy, có thể chứng nhận ra theo nhật quỵ xuất hiện Từ tinh thể dường như xuất hiện một chút biến hóa không cùng một kiểu về phần cụ thể thì hứa thành bây giờ khó có thể nắm rõ nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng được quỹ châm giống như gai xương ở phía trên nhạt quỹ trong đó tràn ra chấn động đồng nguyên với hắn đây mới là do huyết mạch của bản thân hắn biến thành mà quỹ châm này chợt nhìn là một cây châm nhưng trên thực tế ở vị trí mũi nhọt lại tồn tại một hình điều khác nhỏ nếu như phóng lớn lên vô số lần có thể nhìn thấy rõ ràng là một hình dạng cây ghế màu tím thoạt nhìn rất bình thường ánh mắt đưa thành ngưng tụ về phần ngọn đèn trôi nổi bốn phía quanh quỹ trầm phản vật giống như là mặt trời vậy Vườn quanh quỹ trầm và chậm rãi di động đồng thời cũng tạo thành bóng bờ trên quỹ bàn còn những vạch khắc phức tạp kia rõ ràng cũng là di động chậm rãi tâm thần nữa thành dâng lên mãnh liệt hắn mơ hồ đoán được tại sao mệnh đăng mình đắp nạn ra lại có tạo hình như thế này. Tất cả đều có quan hệ cực lớn đối với tử tinh thể. Đây là một loại thể hiện do tử tinh thể và huyết mạch của ta dung hợp sau. Còn có khí tức phía trên này. Người thành thì thào ở trong lòng, theo bóng kim mờ của đồng hồ di chuyển. Vào lúc này, mệnh đăng của hắn tràn ra khí tức cùng loại như là quang âm bình. Đó là thời gian, nhưng lại không nhất trí cùng với thời gian bên ngoài. Trong lúc nó chuyển động, bên trong bốc lên uy áp mênh mông ảnh hưởng tới thức hài của thanh, khiến cho thức hài của hắn cuộn mình ảnh hưởng tới thân thể của hớt thành khiến cho thân thể của hắn rung động lắc lư theo đó còn ảnh hưởng tới bên ngoài khiến cho vòng xoáy ngàn trượng âm âm chuyển động ngàn cách bát phương cưỡng ép khiến cho thời gian ở bên trong khu vực ngàn trượng đồng bộ cùng với hứa thành kể từ đó trong và ngoài khu vực ngàn trượng này tựa như hóa thành hài cái thế giới vị trí biên giới bộc phát ra không gian thác loạn, toàn bộ bị vạn vẹo. đây là một khắc khi có mệnh đăng mới hình thành ở bên trong thiên địa, do pháp tắc của đại lục vọng cổ va chạm cùng với nó, tràn ra dị tượng. mệnh đăng khác biệt, thì dị tượng cũng không giống nhau. đây cũng là sự tán đồng của đại lục vọng cổ đối với nó. trên cơ bản có rất ít người có thể nhận ra được một màn này. dẫu sao từ xưa tới nay, người từng thấy cảnh tượng như vậy thì càng ít. Mà bấy giờ, bên trong khu vực ngàn trượng, hứa thành vẫn đang khoanh chân đà tỏa, toàn thân lấp lánh hào quang màu tím. Trên người tràn ngập một cỗ cảm giác thần bí, trong lòng cũng đã không ngừng có những gợn sóng phạm phòng, khó có thể bình tĩnh được. Hắn nhìn qua nhật quỹ hội tụ ở bên trong thức hải, Mà kệ cái mệnh đăng này có phải là do tử tinh thể cùng với huyết mạch của bản thân dung hợp mà thành hay không, nhưng cảm giác đồng nguyên tràn ra từ bên trên nhật quỹ, khiến cho hứa thành hiểu rõ, Cái này chính là mệnh đăng của mình Cảm thụ hoàn toàn bất đồng của với những cái mệnh đăng mà hắn thu được lúc trước nhưng cái mệnh đăng khác Dù đã rung hợp vào bên trong cơ thể của hứa thanh Nhưng cuối cùng Lại không có liên quan một chút nào Tới huyết mạch của hắn Đối với hứa thanh mà nói Chỉ là vật chết Hắn có thể sử dụng, có thể mượn lực Nhưng cuối cùng không thể nào đạt tới trình độ Như chủ nhân chân chính của nó Cho nên đối với tù sĩ đại lục vọng cổ mà nói mặc dù mệnh đăng là vật tốt, cũng là trí bảo, nhưng chỉ có thể dùng ở cảnh giới bên dưới linh tàng. một khi tù vi đến linh tàng, thì không còn có tác dụng nữa, thậm chí còn cần lấy ra khỏi cơ thể để giảm thiểu nhân quả. đây cũng là cảm thụ chung của toàn bộ những người dung hợp mệnh đăng không phải là huyết mạch của mình. nhưng từ giờ trở đi, đời với hứa thành mà nói đã không giống như trước nữa. trước mệnh đăng này sinh ra từ bên trong huyết mạch của hắn. có thể hóa thành một cái hỏa lò thật lớn khi tới linh tàng giúp hắn đặt xuống căn cơ tương tự cùng với chúa tể lúc linh tàng dưới hỏa lò một khi hứa thành vào linh tàng hắn có thể đặt tất cả vật chất vào bên trong bí tàng để luyện hóa khiến cho chúng nó trở thành vật của bản thân bí tàng của chính mình lớn mạnh sẽ đi lên con đường trí cường đây là ưu thế không gì sánh kịp chỉ có hậu nhân của cổ hoàng chúa tể mới có thể có được mà hứa thành hiện tại Thậm chí còn tiến bộ hơn Hắn không phải là hậu nhân Hưởng thụ phúc trạch của chúa tề Mà hắn chính là người sáng lập tạo ra phúc trạch Cho nên bản thân bệnh đăng Vẫn còn tồn tại Rất nhiều khả năng thần bí khó lường Cần hắn từng chút đào mới ra. Trước mắt Hắn chỉ cảm thấy năng lực của mệnh đăng của mình Có liên quan cùng với thời gian Về phần uy lực Hắn còn chưa thử nghiệm, Nhưng cảm giác từ trong tam tối cho hắn hiểu được bệnh năng của mình khác với những bệnh năng tăng nhanh chiến lực cùng loại, không phải là loại thoáng cái liền có được lực lượng ngập trời, có thể bỏ qua tu vi để chấn áp đối phương. Hứa Thành có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng hiểu rõ điều đó là không thực tế. Bệnh năng của ta khác với mệnh năng của người khác, Khi khác biệt lớn nhất chính là sống và chết. Đối với ta mà nói, bệnh đăng của người khác là vật chết, không có tiềm lực gì đáng nói, chỉ là mượn dùng mà thôi. Nhưng bệnh đăng của ta tồn tại cùng với sức mạnh của ta. Nó có được tiềm lực vô hạn, có thể phát triển cùng với ta. Về phần lực lượng thời gian ở trên đó, hẳn là đến từ từ tinh thể. Hợp thành trầm ngâm. Về phần cụ thể, hẳn biết được lúc này, vị trí hoàn cảnh của bản thân đã không thích hợp để đắm chìm vào nghiên cứu hay là cẩn nhắc. Dẫu sao vòng xoáy ngàn trượng ở chung quanh bốn phía này quá mức khiến cho người ta chú ý, mà linh nhi thì cũng đang gấp gáp truyền âm. hứa thanh ca, ca chạy mau có người xấu đến rất nhiều rất nhiều người xấu giọng nói của linh nhi mang theo căng thẳng mặc dù thiên đạo của hứa thanh cũng đang báo động rất mãnh liệt nhưng những ngày này nó đều thủy chung như vậy dưới mắt cũng không có biến hóa quá lớn việc này đủ để nói rõ cảm giác của linh nhi chuẩn xác hơn nhiều cho nên hứa Thành không do dự một chút nào đè xuống tất cả tâm tư, thân thể chìm vào bên trong nhan thạch nóng chảy bí mật lao về phía trước rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây, đồng thời cũng thu hồi hồng tinh phân giả ở trên người sau khi mệnh tăng hình thành. Lần này số lượng hồng tinh xuất hiện không ít, thoáng cái xuất hiện hơn hai mươi khối. Sau khi Hứa Thanh rời đi, vòng xoáy phạm vi ngàn trượng cũng dần dần tản đi. Hắn rời đi được ba canh giờ, thì vòng xoáy hoàn toàn tiêu tán, mà không lâu sau, có một đám tu sĩ kính ảnh tộc từ xa xa ở bên trên thiên hòa hải gào thét bay đến. Ngày khi tới gần, dù vòng xoáy đã tiêu tán, nhưng lực lượng lưu lại ở bên trong vẫn kinh người như trước, nhưng thủ sĩ kính ảnh tộc vừa mới tiếp cận, lập tức có người kinh hồ một tiếng. Nơi đây không đúng. Trong lúc nói, người vừa kinh hồ nhanh chóng lùi lại, lúc này dùng mắt thường cũng có thể thấy được, thân hình ký sinh rõ ràng đang xuất hiện dấu hiệu héo rũ. Đây không phải là sinh cơ bị đoạn mất, mà là sinh mệnh trôi qua. Cảnh tượng này khiến cho thần sắc của những người ở đây đại biến. Những tù sĩ kính ảnh tông khác cũng đồng loạt hít vào một hơi thật sâu. Nơi đây hoặc là có cường giả phủ xuống, hoặc là bên dưới thiên hòa hải có pháp bảo thần bí nào đó xuất hiện. Tư này có liên quan cùng với thời gian. Việc này quá lớn. uống hồ vừa rồi là bản cảm ứng được. Thoáng cái xuất hiện hơn 20 khối thiên hỏa tinh thượng phẩm. Loại số lượng này đã có thể khải chiến. Mọi người nhìn nhau một cái. sau đó trong mắt đều lộ ra kiên kỵ cùng với tham lam quốc sư đang trên đường tới đây chúng ta trước tiên đi lên tra xét một chút báo cho toàn tộc nhân ở bên trong thiên hỏa hải biết lập tức tập trung tới nơi đây những tu sĩ kính ảnh tộc này truyền nằm với nhau sau đó lập tức tản ra mỗi người đều đang tìm kiếm cùng lúc đó không chỉ là tu sĩ kính ảnh tộc tới đây xa xa còn có rất nhiều tu sĩ nơi này sau khi phát hiện ra lá bàn biến hóa thì hô hấp của từng người dồn dập bay thẳng tới nơi đây có độc hành có tạo thiên đội nhóm trong đó số lượng nhiều nhất là thiên diện tộc bọn họ từ một phương hướng khác chạy thẳng tới nơi này trong phạm vi ngàn dặm tựa như một cái vòng xoáy vô hình hồi tụ tất cả tu sĩ từ bát vương bay đến chỗ đó mà thời khắc này bên hứa thành thiên đạo báo động vô cùng mãnh liệt giọng nói của linh nhi cũng đều run rẩy nhanh chóng mở miệng hứa thanh ca ca có rất nhiều người tới hơn nữa ta còn cảm giác ở chỗ xa hơn có hai tồn tại rất mạnh đang chạy đến đây gỡ thành nhíu mày thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là vòng xoáy do bệnh tăng của mình hình thành đã hấp dẫn sự chú ý của bát phương nhưng việc này lại không thể nào giải thích cho vấn đề tiên đạo nhiều lần báo động lúc trước chẳng lẽ là do khối hồng tinh kia hắn trầm ngâm nhưng trong khoảnh khắc thân thể của hắn chợt dừng lại giơ tay phải lên nhấn một cái về phía nhang thạch nóng chảy phía trên gần như trong ngày mắt kỳ ăn nhấn tới bên trên biển lửa có một cỗ đại lực hạ xuống tạo thành một chiếc mặt nạ cực lớn chìm vào bên trong nham thạch nóng chảy và chạm cùng với bàn tay của hớ thành trong tiếng nổ vang nham thạch nóng chảy trong vòng trăm trượng lõm xuống một trượng và lướt hỏa diễm vang ra khắp nơi thì thân lành của thành cũng lộ ra bên ngoài uy áp đến từ trong biển lửa về lực lượng từ phía trên đánh xuống tựa như quả cầu khí bị đè nén xuất hiện dấu hiệu bùng nổ trong khoảnh khắc sau đó hứa thành nhanh chóng bay lên phía trên Nhàm thạch nóng chảy từ bên trong biển lửa cũng bay lên một đóa hỏa diễm cực lớn nổ tung truyền ra âm thanh kinh thiên động địa Hỏa diễm như mưa tung bày khắp bốn phía hứa thành nhìn thấy một người ở giữa cùng trùng vừa ra tay với mình đó là một tên tu sĩ tiên diện tộc thân hình cao lớn quang bảy trượng khiến cho cả đứng ở trên trời cao tràn đầy khí thế ủy vũ nhất là một thần ám giáp màu vàng Càng làm cho gã tràn ra một tia quang mang lấp lánh chói mắt ở bên trong hỏa quang. Một thân tu vi không tầm thường. Bảy nguyên anh đang khoanh chân ở bên trong cơ thể, hóa thành bảy cấp mặt nạ cực lớn ở bên ngoài thân thể. Mỗi cái đều đang nhắm mắt. Tu vi và khoảng nguyên anh nhị kiếp tỉnh phóng, hình như cũng cách tam kiếp không xa. Vừa rồi oanh kích hứa thành chính là một cái trong số đó. Mờ mờ ám ám, bí mật đi lại ở bên trong nham thạch nóng chảy. thứ nhân tộc thấp kém xấu xí nhà ngươi, muốn dùng cách này để trốn tránh khỏi tìm kiếm mà. Tên tu sĩ thiên dân tộc kia lạnh nhạt nhìn hứa thanh. Trên gương mặt có rất nhiều đường cong nhiều màu tạo thành. Lúc này đường cong ở vị trí hai mắt lưu truyền, tạo thành một cái vòng xoáy hóa thành con mắt. Con mắt này không bình thường, có đủ lực lượng đặc thù. Đây cũng là lý do tại sao gã có thể nhìn thấy hứa thành bên dưới nhắc thành nóng chảy. Kính ngành tộc đang phong tỏa bốn phía, chẳng lẽ đang tìm ngươi? Tù sĩ thiên dân tộc nhìn chằm chằm hứa thành từng bước đi đến, lạnh nhạt mở miệng. Nếu là như vậy, người chính là kẻ đã cầm thiên hỏa tinh đi. Ta chỉ muốn làm khối, đưa cho ta. Ta sẽ làm như không nhìn thấy người người có thể suy nghĩ một chút, nhưng không nên quá lâu. nơi đây có rất nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm người bất luận người nào khi đối mặt với lời nói như vậy hoàn cảnh như thế trừ khi tu vi có thể nghiền ép nếu không đều sẽ khó khăn miễn cưỡng cân nhắc một chút cho nên vào một cái nháy mắt nói ra lời này tên tu sĩ thiên diện tộc kia chợt nhoáng người một cái tốc độ bỗng nhiên bùng nổ dấy lên khi thế động trời bay thẳng đến hứa thành tốc độ rất nhanh trong khoảnh khắc đã tới gần muốn tranh thủ ngay khi Hứa Thành còn đang cân nhắc phán đoán trong đáy lòng, chỉ là ý tưởng của gã đã thất bại. Hứa Thành vốn không có bất kỳ cân nhắc nào cả, đồng thời ra tay. đối với Hứa Thành mà nói, cách nói như vậy không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn rõ tâm tư của đối phương. trong thời gian ngắn, nơi đây nổ vang, tên thiên diện tộc kia nhanh chóng rút lui, thật sắc biến hóa, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. mười ba quyền ảnh làm chức mệt đăng. khó trạch. Tạo cho ta cảm giác có một chút không bình thường. Người không phải là người của tế nguyệt đại vực. Trên khuôn mặt của tên tu sĩ thiên diện tộc lộ ra vẻ hưng phấn, liếm liếm môi. Loại bảo bối như mệnh đằng này, người lại có tận làm chiếc. Xem ra là một vị đại thiên kiêu của nhân tộc ở ngoại vực xâm nhập tới tế nguyệt đại vực chúng ta. Không biết ăn người sẽ có cái mùi vị gì. <cười> Trong lúc nói lời này, tên tu sĩ thiên diện tộc đưa hai tay bấm niệm pháo quyết. Bày gương mặt Nguyên Anh sầu lưng lập tức toàn bộ mở mắt ra, đồng loạt nhìn kỹ về phía Gỡ thành trong miệng can truyền ra âm thanh bén nhọn. Âm thanh này quán xuyên không trùng, hình thành gợn sóng, khí thế kinh người. thân thể Gỡ thành tương tự rút lui, cái bóng bí mật tản ra, sơn cá xuất hiện ở trong tay, trong lòng của hắn chân ngập sát cờ. Hắn biết rõ, mình nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nếu không bởi khi đưa tới thêm càng nhiều người hơn nữa. hắn muốn rời khỏi cũng sẽ vô cùng khó khăn vì vậy sau khi hơi nhoáng một cái sau lưng liền xuất hiện một chiếc cánh tốc độ cả người tăng vọt bay thẳng về phía kẻ địch tên tu sĩ thiên diện tộc kia cười nhạo một tiếng tương tự cũng lao ra nhưng không hề có việc song phương va chạm với nhau trong một cái khoảnh khắc này con người của hớ thành đột nhiên có rút lại hắn nhìn thấy một đạo thân đành mơ hồ im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau lưng tên tu sĩ thiên diện tộc kia không có bất kỳ dấu hiệu nào Không có bất kỳ dấu vết nào, tên tù sĩ thiên diện tộc cũng không hề phát hiện một chút nào. Lúc này, thân ảnh kết sông lên, giờ tay trái lên, đặt ở trên miệng, làm ra một cái thủ thế bảo im lặng về phía hứa thành. Sau đó lại dờ tay phải lên, nhấn một cái trên đỉnh đầu của tên tù sĩ thiên diện tộc. Một cỗ tù vì tới gần vô hoạn linh tàng, chợt hiện lên, lập tức trôi qua trên đỉnh đầu của thân ảnh ấy. Tên tù sĩ thiên diện tộc kia, căn bản là không thể nào phản kháng. ngay khi xuất hiện, nét hoàng sợ ở trên mặt nạ đã trở thành vĩnh hằng. ầm một tiếng, thân hình cao lớn của gã liền trực tiếp tàn vỡ, kể cả bảy nguyên anh trên người cũng là như thế, toàn bộ tàn vỡ, chỉ có mặt nạ ở trên mặt thì vẫn còn. vô số huyết nhục với linh nhục nguyên anh bị dẫn dắt lao thẳng đến chiếc mặt nạ này, khiến cho mặt nạ hóa thành huyết sắc. sau một kích kia, thân hình mơ hồ chụp chết gã tù sĩ thiên giới tộc giơ tay lên bắt lấy chiếc mặt nạ này. vận khí không tệ tiểu tử thiên diện tộc này đích xác là một tên hậu duệ quý y tộc lại để cho ta sưu tập nhiều thêm một cái thiên mục giọng nói khàn khàn mơ hồ truyền ra từ bên trong miệng của thân ảnh kia hứa thành như lâm đại địch bỗng nhiên lui về phía sau mà thân ảnh đó lúc này cũng đã trở nên rõ ràng hơn một chút đó là một lão già gây com thân thể giống như là hài cốt vậy đôi mắt âm lãnh cộng thêm với khí tức Tràn ngập hung hăng ở trên người Nhưng nhìn bộ dáng thì lại là nhân tộc Lão ta quét mắt nhìn hứa thành Nhân tộc ngoại vực Hứa thành vô cùng cảnh giác Lùi ra phía sau vài bước Lực lượng cấm độc ở bên trong cơ thể Đồng thời vườn quanh toàn thân Giấu cái sườn cá cái bóng ẩn ở bên trong ánh lửa Vườn quanh bốn phía Không lộ ra bên ngoài một chút nào Thật sự là lão già nhân tộc ở trước mắt này Tạo cho hứa thành áp lực cực lớn Tu vì của đối phương là linh tàng, nhưng lại dường như không phải. hiển nhiên cũng là có chỗ ẩn nấp Nhưng vô luận là như thế nào, thì ít nhất cũng là trình độ nguyên này ngũ kiếp đại viền mãn. Mà trong những lời nói của đối phương, hứa thành trong khoảng thời gian ngắn, không đoán rõ được tâm tư của người này, cho nên hắn không lựa chọn trả lời. Hắn không tin đối phương sau khi giết thiên diện tộc lại tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Hứa thành đoán không sai, trong lúc lão già này nói. Ánh mắt của lão cũng đảo qua bốn phía, sau đó một lần nữa nhìn hứa thành. Đối với sự trầm mặc của hứa Thành, hình như lão cũng không có để ở trong lòng, mà giờ tay phải lên bấm niệm pháp quyết. Một câu chấn động huyết mạch nhân tộc lập tức đồng thời xuất phát ở trên thân thể của hai người. Mặt thấy như thế, thần sao của lão mới hơi chỉ hoãn lại. "Tiểu tứ, nhìn tại phần lượng người cũng là nhân tộc, ta nhắc nhớ mỗi một câu. nếu nhiều người không muốn bị toàn bộ tu sĩ ở bên trên thiên hỏa hại truy sát, nhanh chóng cất thiên hỏa tinh trong túi chữ vật của ngươi đặt vào bên trong cái hộp này. lão đầu nói xong, giơ tay phải lên ném ra một cái hộp ngọc màu đen trồi lơ lửng ở bên trên nhám thạch nóng chảy. chất liệu của hộp ngọc này rất đặc biệt xuất hiện ở bên trong nham thạch nóng chảy nhưng rõ ràng lại vẫn bình thường không hề bị ngọn lửa xâm nhập. vật này có giá một vạn linh tạch. bao hàm cả phí tin tức và phí tồn cái hộp. lão đầu trừng mắt nhìn hứa thành. thời khắc này khi tức tức giận bùng nổ ở xa xa đang tới gần, hứa thành cũng không nói hai lời, lấy ra một cái túi chứa vật ném tới, rồi xoay người rời đi, lấy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. bỏ cái hộp à? lão đầu vừa mở miệng, thì cái hộp ở rơi ở trên nhám tạch nóng chảy đột ngột biến mất. cảnh tượng này khiến cho lão đầu cũng nhướng mày. có chút thủ đoạn. nói xong lão quay người đoán lên bộ cái nhanh chóng phóng về một phương hướng khác lập tức không còn thấy tùng tích thế gian này rất hiếm khi có thiện ý đột nhiên xuất hiện cho nên đối với linh thạch mà lão đầu mở miệng yêu cầu vừa thanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra nhưng cảnh giác nên có tất nhiên sẽ không giảm bớt bây giờ sau khi rời đi hắn toàn lực che giấu khi tức quả sát bốn phía xác định đối phương không đi theo sau đó mới tản ra độc của chính mình chặn gặp bốn phương. Dùng cái này để một lần nữa xác nhận Về phần cái hộp màu đen kia Thì hắn đã bảo cái bóng bao phủ lấy đi Dưới mắt trong lúc bay nhanh Cái bóng cũng truyền đến cảm xúc chấn động với hắn nghiệm chứng trên cái hộp kia Không còn che giấu bố trí gì Chỉ là một cái hộp chất liệu đặc biệt mà thôi Lúc này hứa thành mới tiếp nhận Lại kiểm tra một phen Sau khi xác định không có gì đáng ngại Hắn lại tràn ra cấm độc Là ăn tràn ở bên trong Lúc này mới yên tâm Sau đó chui vào bên trong nhãm thạch nóng chảy, lấy ra toàn bộ 30 khối hồng tinh ở trong túi chữ vật, bỏ hết vào bên trong. Dựa theo phán đoán lúc trước của ta cùng với lời nói của tên tộc nhân thiên diện tộc kia, trên người ta có thiên hỏa tinh. Đại khái chính là khối hồng tinh do hỏa diễm đời đầy thiêu đốt mệnh đang tạo thành. Cái hộp này có thể che giấu nó đi sao? Phải nhanh chóng nghiệm chứng một chút. Hứa thanh suy tư, bay ra từ bên trong nhãm thạch nóng chảy. Nếu như thiên diện tộc có thể nhìn thấy bên dưới nhãn tạch nóng chảy, như vậy bí mật di truyền ở bên dưới đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mà thưa thành lộ ra quang mang âm u, nhoáng lên một cái, lắc mình đi xa. Cứ như vậy, bốn ngày sau, trong bốn ngày đó, có lẽ là cái hộp kia thực sự có tác dụng, mặc dù hứa thành cũng gặp phải tu sĩ ngoại tộc, nhưng phần lớn đều bỏ qua hắn, gạo thét bay qua. Chợt có chút người các biệt muốn ngăn cản kiểm tra. nhưng cũng bị hứa Thành lập tức ra tay chém giết. Hắn cũng đã lấy được một cái lá bàn. Cái hộp màu đen kia cũng không chỉ có một cái. Vật này hình như rất bình thường, và lớn tu sĩ nơi đây đều có. Bên trong có cái trống không, có cái thì chứa mấy khối tinh thạch màu trắng. Hứa Thành tươi nơi không có người thử một cái, phát hiện một khi tinh thạch hồng tinh của mình được đưa vào bên trong cái hộp. Sẽ hiển thị ở bên trên la bàn sau khi thu vào bên trong sẽ bị giấu đi. hoàn toàn chính xác là có hiểu hiệu Mặc dù như thế, nhưng ngỡ thành vẫn ném cái hộp của lão đầu kia đi. Dù lúc trước hắn không phát hiện có gì đáng ngại, thế nhưng vẫn không thể nào biết được có thủ đoạn nào mà hắn không thể dò xét ra hay không. Nhưng mà trước lúc ném đi, hắn còn bố trí một chút độc ở bên trong, sau đó lấy cái hộp của mình đoạt được, dùng làm vật chứa đồ, tiếp theo dần dần rời xa cái mảnh khu vực thiên hòa hải này. Mà sau khi hắn rời khỏi một ngày, nơi cái hộp bị hắn ném đi. thân ảnh của lão đầu nhân tộc thần bí kia đột nhân lộ ra. sau khi tìm kiếm một phen thì đã tìm được cái hộp. nhưng vừa mới chạm tới, lão đầu liền biến sắc, nhanh chóng ném đi. lập tức lấy ra giải độc đan nuốt vào. trong miệng truyền ra tiếng mắng trời nguyên rùa. cái thứ quý gì người trẻ tuổi ngoại vực đều gian trá như vậy sao? chẳng những ném đồ lung tung mà còn hạ độc, đúng là không nói võ đức mà. lão đầu hậm hực, đang định quay người rời đi. nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo lão cúi đầu tiếp bàn tay của mình đang hư thốn phát điện giải độc đàn cũng không có hiệu quả hít vào một hơi thật sâu. đây là chất độc chết tiệt gì trong lúc lão đầu đang hãi hùng khiếp vía thì hứa thành đứng ở bên trên thiên hòa hải lạnh lùng nhìn một tên tù sĩ kính ảnh tộc run rẩy trước mặt nguyên bản đối phương có ba đồng bọn là tiếp ứng với một lời triệu hoán tộc quần đến hiệp trợ phong tỏa và kiểm tra một mảnh lớn khu vực này Sau khi trông thấy hứa Thành, bọn họ liền tiến lên đặt ra nghi vấn, càng muốn kiểm tra tuổi chức vật của hắn. Mấy ngày này hứa thanh đã gặp việc này rất nhiều, người bị điều tra không chỉ có mình hắn, ngoại trừ thiên diện tộc ra, đám kính ngành tộc sẽ kiểm tra đối với tất cả ngoại tộc. Vì vậy hứa thanh liền ra tay chém giết mấy tên, sau đó giữ lại tên này còn sống, để cầu thông cho hỏi một phen. Yêu dụng của thiên hỏa tinh thượng phẩm là để... hiến tế cho thần điện trên Hồng Nguyệt. Cứ cách một trăm năm, người của thần điện trên Hồng Nguyệt sẽ tới một lần. Trôi lời lửng ở cái khe chỗ sâu trong thiên hòa hải, ở nơi đó chờ đợi các tộc ở khu vực phụ cận dâng lên thế phẩm. Thiên hòa hải chính là một trong thế phẩm. Ngoài cái này ra, thì mỗi một lần còn có thể đưa ra những yêu cầu khác, đều cần phải thỏa mãn. Tên tộc nhân kính ngành tộc ở trước mặt đứa thanh run rẩy mờ miệng. Trên người của gã đã tràn gặp vết thương. nhất là tấm gương đặt ở mi tầm phía trên có hơn mười đạo vết sách một chiếc xương cá đang trôi lơ lửng ở trước mi tầm trong mắt thừa thành lộ ra trầm ngâm đây đã là lần thứ tư hắn cho hỏi tu sĩ kính ảnh tộc ở trên đường đi đã bán tu được điều nhất trí cũng đã hỏi được việc quốc sư của kính ảnh tộc đã đến thiên hòa hải này hắn còn biết được tu vị của vị quốc sư đó là linh tàng và lại cường giả linh tàng ở bên trong kính ảnh tộc tổng cộng có ba vị Về phần cụ thể có mấy tòa bí tàng, tộc nhâm tầm thường không biết được. Nghĩ đến thiên diện tộc cũng là tình huống tương tự. Không có quy hứa Hứa thành có chút kinh ngạc. Hắn không tin không có quy hứa và lại chỗ dự thật sự không có. Sự uy hiếp của cơn giả linh tàng đối với hắn cũng không hề nhỏ. Cho nên hứa thành càng thêm cảnh giác trong lòng, đưa mắt nhìn tới xương cá. Lão tổ kim cương tông ở bên trong sương cá lập tức hiểu ra, chợt đâm một cái. sơ gã lập tức xuyên thấu qua mặt kính theo âm thanh răng rác vang vọng tên tu sĩ kính ảnh tộc này hình thân công diệt khi tức lục trước của gã đã bị hứa thành lấy đi Bây giờ lục hứa thành quay người rời đi có thể nhìn thấy sau lưng của hắn nổi lơ lửng hơn mười đạo thiên ma thân chúng nó tựa như u linh tràn ra âm lãnh Trời lơ lửng cả bốn phía hứa thành khiến cho toàn thân hứa thành tràn ngập cảm giác tà dị vô luận như thế nào vẫn là rời khỏi trước thì tốt hơn Hắn chẩm ngâm, nhanh chóng bay về phía bên cạnh bờ. Mảnh khu vực thiên hòa hải này coi như là hắn cũng không thể nào trường kỳ lưu lại. Một nơi nồng đậm lực lượng thiên địa, không chỗ nào là không có như thế này. Nhất là mỗi một lần nham thạch nóng chảy nổi lên, đều khiến cho nhiệt độ ở nơi đây càng cao hơn. Hứa thành có thể cảm thụ được thân thể của mình đã sắp đạt tích cực hạn thừa nhận, cho nên hắn dự định quay về ở bên bờ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đổi phương thức tiếp tục luyện hóa bệnh đăng của mình. Dẫu sao bây giờ ở trên phiến thiên địa khu vực thiên hòa hải này có quá nhiều tu sĩ của hai tộc kia. Mặt khác, hắn cũng phải tìm một chỗ an toàn để nghiên cứu mệnh đăng nhật quỹ của mình, xem nó đến cùng có hiệu dụng, cụ thể như thế nào. Những ngày này, mặc dù hắn cũng đã dò xét, nhưng bốn phía tràn ngọc nguy cơ không cách nào tĩnh tâm được. Còn có lão đầu kia, lại có thân phận gì? Vấn đề này, vừa Thành cũng đã cho hỏi qua những tiền tu sĩ kính ảnh tộc. Nhưng dưới sự miêu tả của hắn, đối phương đều nói không biết, nghĩ đến thân phận nhân tộc mà lão đầu hiển lộ ra ngoài, ắt cũng là giả dối. Tất cả mọi thứ đều khiến cho hứa thành rất là cảnh giác. Cứ như vậy qua mấy ngày sau, dưới sự cảnh giác cẩn thận, rốt cuộc hứa thành đã rời khỏi Thiên hòa hải, đi đến một chỗ bên cạnh bờ. Hắn lựa chọn một ngọn núi chọc ở đó, đào ra một cái động phủ và bố trí trận pháp, dùng đó làm chỗ tránh tạm thời của bản thân. cho đến khi chuẩn bị xong toàn bộ khoanh chân ngồi ở bên trong đó người thành mây thở ra một hơi dài nhẹ nhõm sau khi đáy lòng miễn cưỡng có một chút cảm giác an toàn hắn không do dự mà dung nhập tâm thần vào bên trong mệnh tăng giật quỹ thông qua dẫn dắt tăm tối ở bên trong nguyễn mạch cẩn thận đào móc hiệu dụng của chiếc mệnh đăng này thời gian đó một cái bảy ngày trôi qua trong động phủ đen tối Hơi thành chậm rãi mở hai mắt ra một tia phấn khởi nổi lên ở trên mặt của hắn Thì ra là như vậy Hết trường 553 Chư vị đang nghe chuyện được dịch vào đọc miễn phí Mới tạo hỏi audio Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Và ủng hộ tài hạ nhiều hơn Để có chỉ phí phục vụ chân vị Cảm ơn và hẹn gặp lại